Cơ động rất thông minh, vừa nghe Trần Tư tuyền nhắc nhở, hắn lập tức tỉnh ngộ, nhãn tình sáng lên. Ngươi nói rất đúng, hỏa thần kiếm quả thật bất đồng với trước kia. Chẳng những ma lực cần sử dụng giảm bớt mà uy lực công kích còn mạnh lên. Hơn nữa, nó còn có năng lực đặc thù có thể phá hủy ngũ hành kết giới do các hồn bào đại tế ti liên hợp. Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn không thể nào. Kết giới do 10 tên bác quan ma sư toàn bộ thuộc tính thi triển. Vậy mà không chịu nổi một kích của hỏa thần kiếm. Đồng thời còn đánh lên toàn thạch phòng ngự. Ý của nàng là tu vi của ta tăng chậm. Nguyên nhân là do hỏa thần kiếm sao? Trần Tư Tuyền nói. Thời điểm khi có được thần khí, ma lực của mọi người đều tăng lên nhanh hơn một chút. Chỉ là ngươi có thần khí sớm nhất, vốn có hỏa thần kiếm khiến tu vi của người đề thăng nhanh hơn. Nhưng tại sao lại luôn gậm chân tại chỗ? Cơ động cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời. Không tăng thêm được chút nào so với chỉnh thể còn giảm đi. Ta vẫn cho rằng bởi vì ma lực của mình đã tăng cao vì thế tốc độ đề thăng sẽ chậm lại. Trần Tư Tuyền lắc đầu nói. Không, khẳng định không phải như vậy. Mỗi người chúng ta đều có tu vi bác quan. Ngươi có thể hỏi mọi người xem tốc độ của họ có giảm đi không? Bản thân mỗi người đều có cực hạn ma lực, mỗi khi tăng lên một cấp bậc thì lượng ma lực cần thiết tăng lên rất nhiều. Nhưng trên thực tế, nhờ cực hạn ma lực tốc độ hấp thu nguyên tố cũng không ngừng tăng lên. Ít nhất trước khi đạt tới cử quan tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ không chậm lại. Đây chính là một trong những ưu thế lớn nhất của thiên can thánh đồ. hơn nữa Luận sự cố gắng và kiên trì không ai trong chúng ta có thể vượt qua ngươi Khi chúng ta cùng ngươi ở địa tâm thế giới Với hoàn cảnh phù hợp như vậy thế nhưng ma lực của ngươi lại không tăng thêm bao nhiêu Điều này rõ ràng không bình thường Trong lòng cơ động đột nhiên mấy động Chẳng lẽ Tất cả mọi chuyện là do hỏa thần kiếm a Kim nói Hẳn là như vậy. Ta bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước ngươi có hỏa thần kiếm là song kiếm. Sau đó không biết ngươi dùng phương pháp gì mới dung hợp chúng lại thành một. Dựa theo suy đoán của Trần Tư Tuyền thì rất có thể là hỏa thần kiếm hấp thu ma lực của ngươi. Nói cách khác bản thân hỏa thần kiếm không hoàn chỉnh, ngươi dùng dung hợp thần thuật dung hợp chúng lại nó một mực dựa vào lực lượng của ngươi bổ sung lại và dần dần hoàn thiện. Lần này uy lực của nó tăng lên là minh chứng tốt nhất. Hỏa thần kiếm của ngươi đang dần dần hoàn chỉnh. Chỉ có ngay khi nó hoàn toàn khôi phục thì mới sinh ra hiệu quả phụ trợ cho ngươi. Cơ động gật gật đầu. Các ngươi nói rất có lý. Trước đó khi dung hợp hỏa thần kiếm hẳn phải cần đại lượng thiên chi ngọc Nhưng sau khi giết chết sát thần tu phổ nhược tư và phong ấn hắn, lúc đó trong lòng ta quá rối loại, vì thế cũng không nghĩ quá nhiều về quá trình dung hợp hỏa thần kiếm. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy. Sau khi phong ấn tu phổ nhược tư tức là hỏa thần kiếm đã có kiếm linh, Khi dung hợp cần phải có thiên chi ngọc, Nếu không thì phải hấp thụ ma lực của ta Trung tâm của cực hạn sông hỏa là hỗn độn hỏa Cũng chính là thuộc tính của thiên chi ngọc. Vừa nói cơ động chậm rãi nâng tay phải lên Ý niệm vừa động Hồng quang lón ra Họa thần kiếm nhấp nháy một cách yêu dị chậm rãi xuất hiện trong tay hắn Các thiên can thánh đồ vội vàng lùi lại vài bước. Quan mang màu hồng từ trên hỏa thần kiếm không phát ra nhiệt lượng. Nhưng bọn họ lại thấy lạnh lẽo phát ra từ trong nội tâm. Nhất là sau khi nó xuất hiện, sát khí khiến cho họ rùng mình không dám lại gần. Cơ động phóng thiết hỏa thần kiếm dài bốn thước ra, sau đó cẩn thận quan sát. Không hề nghi ngờ. Luận phẩm chất hỏa thần kiếm đệ nhất trong các thần khí, nó có thuộc tính song hỏa dung hợp, thậm chí có thể trực tiếp nói là thuộc tính hỗn độn hỏa, đương nhiên là áp đảo các thần khí khác. Lúc trước liệt diễm đã từng nói hỏa thần kiếm là chủ thần vũ khí cường đại nhất trong các thần khí. Hỏa thần kiếm dài bốn thước tản ra quang mang màu hồng êm dịu có nét giống như hồng liên thiên hỏa do liệt diễm phóng ra chỉ là màu sắc của hỏa thần kiếm thâm thuế hơn một chút cho tới bây giờ cơ động cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được màu hồng này có tác dụng gì thân kiếm có vẻ như được tạo bởi hồng bảo thạch không có bất kỳ hoa văn nào cơ động quét nhẹ tay vào ngọn núi nhỏ trước mặt nhất thời trên thân hỏa thần kiếm phát ra một đạo hồng quang chói mắt dài hơn 10 thước ngọn núi nhỏ lập tức xuất hiện một cái khe lớn mà cơ động chưa sử dụng hỏa thần trảm mà chỉ tụy tay huy động mà thôi diệt tuyệt kim hoàng của ta đang rung rẩy kim đột nhiên mở miệng nói Đồng thời nàng phóng suốt diệt tuyệt kim hoàng ra Mặc dù được nắm trong tay Nhưng nó vẫn chấn động Phát ra thanh âm vù vù Kim sát thần kiếm của ta cũng vậy Đổ hinh nhi kinh hô Nàng triệu hồi kim sát thần kiếm Nhưng có lẽ do tu vi còn thấp Vì thế mức độ chấn động của kim sát thần kiếm Còn mạnh hơn cả diệt tuyệt kim hoàng Trần Tư Tuyền trầm giọng nói, thần khí đang rung động, chúng sợ hãi trước mang quan của hỏa thần kiếm. Mặc dù đã triệu hoán vĩnh hằng chi khải, nhưng sự rung rẩy của nó không rõ ràng lắm. Dưới sự thúc giục của Trần Tư Tuyền, những đường vân màu lục tạo thành một vòng bảo hộ bao phủ thân thể Trần Tư Tuyền vào bên trong. Các thiên can thánh đồ cũng nhanh chóng triệu hồi thần khí của mình. Nhưng không một ai ngoại lệ. Tất cả đều có những phản ứng dị thường. Chỉ có tình huống của Diêu Khiêm Thư là tốt hơn một chút. Khỏa chân trâu màu xanh biếc tỏa ra quan mang lúc sáng lúc tối với tần suất ngày một nhanh hơn. Cơ động phát hiện, một kích vừa rồi mình không sử dụng ma lực. Hoàn toàn chỉ là quy lực của bản thân hỏa thần kiếm. Nó không hấp thụ ma lực của cơ động cũng như bản thân hắn không có chút biến hóa nào. Cơ động mơ hồ cảm giác. Thời điểm khi vung kiếm lên. Từ trên thân kiếm sản sinh một cổ hấp lực cường đại. Lập tức hỏa nguyên tố xung quanh dung nhập vào. Một kết vừa rồi tương đương với tất sát kỹ. Nhưng nó không hề tiêu hao ma lực. Xem ra ta thương ý lại diệt thần kích mà quên đi nó, không ngờ hỏa thần kiếm lại có biến hóa to lớn như thế. Trước kia, khi triệu hóa sử dụng đều phải hấp thụ một lượng lớn ma lực. Tư Tuyền cùng A Kim nói rất đúng. Hỏa thần kiếm hẳn đang hấp thụ ma lực của ta để hoàn thiện. Nếu không dù cho nó có cấp bậc chủ thần khí cũng không tạo nên phản ứng với thần khí của các ngươi mới đúng. Trần Tư Tuyền nói. Bản thân hỏa thần kiếm xác thực là cấp bậc chủ thần khí. Nhưng ngươi đừng quên nó còn phong ấn một kiếm linh có thần thức nhị cấp thần. Rin 28 0301 2014 044 b Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 607 trong tiếng hóa. Nguồn ban lôn uy. Com. Ngươi đừng quên nó còn phong ấn một kiếm linh có thần thức nhị cấp thần. Một câu nói đơn giản của trần tư tuyền giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh cơ động. Đúng vậy. Bên trong hỏa thần kiếm còn phong ấn tư phổ nhiều tư. Hắn có tu vi gì? Cho dù liệt diễm chiến đấu với hắn Trong hoàn cảnh thiết hợp như thế giới dơn dơn Quy Quy Quy A T A Bương Mà chỉ đánh ngang tay Lúc ấy Tư Phổ Nhược Tư là vị thần cường đại nhất Tại cấp bậc nhị cấp thần Sau khi hỏa thần kiếm phong ấn hắn Sẽ tạo ra biến đổi gì đây Cơ động cho ta xem một chút đi Thiên cơ đi tới bên cạnh cơ động Hắn không có thần khí Vì thế khi đối mặt với hỏa thần kiếm Có vẻ ung dung hơn các thiên can thánh đồ Chậm rãi nhắm hai mắt lại Con mắt thứ ba của thiên cơ mở ra Ánh mắt thâm thuế giống như sao trời Nhìn về phía hỏa thần kiếm Cơ động kềm chế quan mang của nó Tránh làm thiên cơ bị thương Thiên cơ nhãn tản mát ra một tầm quan mang êm dịu với vô số màu sắc giống như ánh mắt ban mai khẽ quét qua hỏa thần kiếm. Đột nhiên thiên cơ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn rồi lôi lại từng bước. Thiên cơ nhãn lập tức đóng lại. Cơ động vội vàng thu hỏa thần kiếm. Sải bước về phía trước đỡ hắn. Thiên cơ, ngươi không sao chứ? Cơ động hỏi với giọng ân cần Thiên cơn lắc lắc đầu Chậm rãi mở hai mắt Mang theo vẻ mừng rỡ Ta không sao Là do hồng quang có hơi chói mắt Không thể nhìn lâu Cơ động trần tư tuyền nói không sai Hỏa thần kiếm của ngươi đã khác trước Ngươi nhìn thấy điều gì Cơ động khẩn trương hỏi Bởi chính hắn cũng không biết được Hỏa thần kiếm biến hóa như thế nào Thiên cơ trầm giọng nói Bên trong đang tiếng hóa Bên trong đang tiếng hóa Cơ động kinh ngạc hỏi lại Thiên cơ gật đầu đáp Đúng vậy Là tiếng hóa từ bên trong Thiên cơ nhãn của ta thấy được một bộ phận màu đỏ chiếm chừng 60% Những chỗ khác trống không Nếu ta đoán không sai thì nguyên nhân mà ngươi cảm thấy hỏa thần kiếm khác trước là do nó đã cắn nuốt thần thức của sát thần tư phổ nhiều tư. Sau đó không ngừng hấp thu hỗn độn hỏa của ngươi để tiến hóa. Hiện tại đã hoàn thành được 60%. Cơ động há hốt mồm nhìn thiên cơ hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ cứ như vậy mà chờ nó tiến hóa hoàn thành. Chắc chắn ta không thể đột phá cử quan Thiên cơ cười khổ đáp Chỉ sợ là như vậy Quy lực của hỏa thần kiếm quá mạnh Với tu vi của ngươi hiện giờ không thể nghiệt chuyện hoặc làm cho nó ngừng tiếng hóa Một khi vẫn còn trong cơ thể ngươi Nó sẽ không ngừng hấp thu năng lượng Hiện tại nó đã lợi hại như thế Chờ sau khi tiến hóa hoàn thành Uy lực chắc chắn rất kinh người Cơ động nói với vẻ bất đắc dĩ Nhưng mà tu vi của ta Sẽ không thể phát huy hoàn toàn Uy lực kinh người của nó Đây mới là vấn đề lớn nhất Thiên cơ nói Vậy thì chỉ còn một cách Bỏ nó đi Sau đó tăng thực lực của ngươi lên Dù sao hỏa thần kiếm Chỉ là một món thần khiết Là ngoại vật Nếu chúng ta quay về quang minh ngũ hành đại lục phong ấn nó Sau đó bắt đầu tu luyện ma lực Cơ động lập tức lắc đầu Không được Bên trong hỏa thần kiếm đang phong ấn tu phổ nhược tư Mặc dù hiện tại hắn đã vô lực chống cự Nhưng đó là dưới tình huống có linh hồn lực của ta phụ trợ Nếu đem nó đi phong ấn Bạn nhất tu phổ nhiều tư đột phá hỏa thần kiếm thì phiền phức còn lớn hơn. Dù sao ta đã từng công kích hắn, hắn giết ta cũng không trái với quy tắc của thần giới. Hơn nữa, cho dù có muốn tách hỏa thần kiếm ra cũng không được, nó theo ta đã lâu. Bản thân sớm đã dung hợp với huyết mạch của ta. Dung hợp thần thuật đã mang từng tia linh hồn lực của ta cho nó. Hiện tại có thể nói nó chính là một bộ phận của thân thể ta. Tuy rằng nó đang không ngừng hấp thu ma lực của ta. Nhưng mà nếu không có nó, ta có thể khẳng định, chẳng những tu vi không thể tăng lên mà còn sinh ra phản ứng. Thiên cơ nói, vậy thì không còn biện pháp nào khác. Hiện tại chỉ hy vọng nó tiến hóa nhanh hơn một chút. Trần Tư Tuyền nói Hỏa thần kiếm có thể tiến hóa đây là chuyện tốt Chúng ta ai cũng không biết nó có thể tiến hóa tới trình độ nào Một khi tiến hóa chấm dứt chắc chắn uy lực của nó sẽ rất cường đại Hoàn toàn có thể giúp chúng ta đối phó hắc ám thiên cơ Hơn nữa Hiện tại chúng ta như là đã đã biết nó đang ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của cơ động Nếu đã vậy, ngươi cần phải thay đổi Không nên tu luyện đơn thuần như trước nữa Đồng thời chúng ta sẽ có hết sức nghĩ biện pháp giúp nó tiến hóa nhanh hơn Chúng ta còn hơn nửa năm nữa Nếu hỏa thần kiếm có thể tiến hóa xong tu vi của ngươi đột phá cử quan Như vậy thì khi đối mặt với hắc ám thiên cơ Chúng ta cũng có sức để đánh một trận Ánh mắt cơ động sáng lên Trần Tư Tuyền nói rất đúng Hiện tại đã biết nguyên nhân khiến tu vi của ta chậm chạp tăng lên Hỏa thần kiếm tiến hóa chắc chắn cần hỗ độn hỏa Mà trong quá trình tu luyện ta phải tạo ra hỗ độn hỏa để tăng ma lực Muốn đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của nó thì phải tận dụng ma lực chuyển hóa thành hỗ động lực A Kim Tiếp Lời Còn một phương pháp nữa. Cơ động nhìn nàng, hai người đồng thanh nói, Thiên Chi Ngọc, tuy bên trong Thiên Chi Ngọc không phải ẩn chứa hỗn độn hỏa, nhưng cũng là hỗn độn lực thuần túy nhất. Trước khi dung nhập Hỏa thần kiếm làm một có gia trị thêm Thiên Chi Ngọc, hiển nhiên nó có thể hấp thụ hỗn độn lực. Đỗ Minh nói với vẻ hối hận, sớm biết vậy Chúng ta đã bắt thương hội ngốc có tiền cung cấp thiên chi ngọc cho lão sư. Cơ động mỉm cười lắc đầu. Không thể nói như vậy, lĩnh ngộ áo nghĩa của hỗn động lực rất quan trọng với các ngươi. Thiên can thánh đồ không phải chỉ có mình ta, thánh chiến của hai phiến đại lục cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Huống chi không biết thiên chi ngọc có tác dụng như thế nào. Hiện giờ còn hai khối, có lẽ phải thử ngay và luôn. Vừa nói, cơ động lại phóng xuất ra hỏa thần kiếm. Lần trước để trợ giúp mọi người giác tỉnh hỗn độn áo nghĩa, tuyệt đại bộ phận thiên chi ngọc đã được dùng. Sau khi lấy ra hai khối cuối cùng ra, cơ động thoáng suy nghĩ một chút liền tung chúng lên không trung. Hỏa thần kiếm bay lên theo. Nhất thời. Một màn kỳ dị xuất hiện. Ngay khi hỏa thần kiếm tiếp xúc với thiên chi ngọc thì đột nhiên thiên chi ngọc hóa thành một luồng khí màu trắng ngà cuốn lấy xung quanh hỏa thần kiếm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã tiến hết vào bên trong hỏa thần kiếm. Nhìn từ bên ngoài, hỏa thần kiếm không có biến hóa nào cả. Không cần cơ động lên tiếng thiên cơ đã sử dụng thiên cơ nhãn mức độ tiến hóa tăng thêm 5 phần ngàn thiên cơ có chút hưng phấn nói 5 phần ngàn nói cách khác cần phải có 80 khối thiên chi ngọc sao sắc mặt cơ động trở nên khó coi không ngờ hỏa thần kiếm lại cần tiêu thụ một lượng lớn thiên chi ngọc như thế nguyên bản hắn con cho rằng tốc độ tiến hóa đạt tới sau 10% phần trăm quá chậm Bởi từ lúc phong ấn tu phổ nhiều tư đến giờ đã hơn 3 năm rưỡi. Ngẫm lại cảm thấy thời gian này không tiếc bởi 60% không phải tương đương với 120 khối thiên chi ngọc sao? Thực tế hơn 3 năm nay cơ động tu luyện điên cuồng, trừ sự khắc khổ của bản thân ra, hắn còn hấp thụ máu huyết của Địa Long tổ Sau đó tu luyện tại thế giới địa tâm khiến tốc độ tiến hóa của hỏa thần kiếm tăng lên 60% Đương nhiên một phần nhỏ trong đó có cả hắc ám tinh miệng sau khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục Diêu Khiêm Thư nói Nếu cần số lượng thiên chi ngọc nhiều như thế thì chúng ta có nên quay trở về Quang minh ngũ hành đại lục tìm thương hội ngốc có tiền không? trong tay của chu mập mạc chắc chắn có rất nhiều đó miêu miêu nhìn diêu khiêm thư với vẻ khinh thường ngươi có bị ngốc không ai nói hắc ám ngũ hành đại lục không có thiên chi ngọc chúng ta trở lại làm gì nếu đã tới đây quấy rối vậy thì phải đoạt thiên chi ngọc từ tay của hắc ám thần miếu mới đúng vừa nói cổ tay miêu miêu hơi chuyển hai luôn bạch quan đưa tới trước mặt cơ động cho ngươi ta lấy được trong cấm thất của hắc ám thiên cơ trong đó có hai khối chứng tỏ trên hắc ám ngũ hành đại lục chắc chắn có thiên chi ngọt. cơ động đưa tay đón lấy hắn lập tức dùng cho hỏa thần kiếm hấp thu diêu khiêm thư thở dài một tiếng thật là đau xót vừa nói cổ tay hắn khẽ run lên năm khối thiên chi ngọc bay về phía cơ động miêu miêu trợn hai mắt lên ta nhổ vào thiên chi ngọc đều đặt ở trong cấm phòng của hắc ám thiên cơ trong thời gian ngắn như thế tại sao ngươi có thể lấy được năm khối ngươi có phải là người hay không diêu Kim thương ngạo nghệ nói Chưa từng nghe biệt danh của ca sao. Dược y tất tử bệnh tiện độ hữu duyên nhân. Thuốc dành cho người bệnh tiền độ người hữu duyên. Nếu cho ta thêm chút thời gian nữa. Ta có thể khóng sạch nơi đó. Cơ động nhìn diêu khiêm thư. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đúng là. Nhưng hắn cũng không khách khiết. Dùng năm khối thiên chi ngọc cho hỏa thần kiếm hấp thụ. Lúc xuống tầm trên cùng, ngoài thiên cơ còn bốn người khác. Trừ Diêu Khiêm Thư cùng miêu miêu ở ngoài. Bên trong chỉ còn Lam Bảo Nhi cùng Đỗ Minh. Chẳng qua khi đó mục tiêu của hai người họ là thần khí vì thế không kịp lấy thiên chi ngọc. Mấy khối thiên chi ngọc vừa rồi giúp hỏa thần kiếm tiến hóa thêm 4,5%. Có thể nói đã tiến một bước dài. Miu Miu nói rất đúng, chúng ta đến nơi đây không phải là để đập phá. giết chết hắc ám ma sư, hấp thu tinh miệng của chúng. Tuy rằng hiệu quả không bằng thiên chi ngọc, nhưng đồng dạng cũng có hiệu quả không tồi. Không tới nửa năm nữa, ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho hỏa thần kiếm tiến hóa thành công. Vừa rồi tăng tốc độ tiến hóa lên 4,5%, tâm tình cơ động rất tốt. Thiên Cơ mỉm cười nói: "Ta thật muốn chứng kiến sau khi Hỏa Thần kiếm tiến hóa xong sẽ có uy lực như thế nào." Đỗ Hinh Nhi cười hì hì nói tiếp: "Tốt nhất có thể dùng một kiếm chém gã Hắc Ám Thiên Cơ đó thành hai mảnh." Trần Tư Tuyền quay sang hỏi Cơ Động: "Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Cơ Động nói: hành trình tới hắc ám thần miếu vừa rồi tuy chúng ta đã thành công chiếm được hai kiện thủy hệ thần khí nhưng hành tung đã bị bại lộ hắc ám thiên cơ biết chúng ta tiến nhập hắc ám ngũ hành đại lục tất nhiên hắn sẽ xuất toàn lực tìm kiếm vì thế hành động tiếp theo càng phải cẩn thận đầu tiên phải đưa mạc nhi trở lại liên minh phản kháng thiên cơ Lần này chắc chắn bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta Liên minh phản kháng thiên cơ có thể tồn tại lâu đến vậy Chắc chắn là có năng lực riêng của họ Cho dù mạc nhi không chứng kiến cơ động cũng tin tưởng Những gì phát sinh trong hắc ám thần miếu Bọn họ cũng tường tận Chỉ cần lấy được sự tín nhiệm của họ Thì mọi việc không còn khó khăn nữa Nghe cơ động nói sẽ đưa mình về Mạc nhi không cảm thấy vui vẻ chút nào. Nàng đã 16 tuổi, nhiều năm rồi chưa được vui chơi thoải mái như vậy. Mạc nhi vẫn cái miệng nhỏ nhắn lên hỏi cơ động. Yêu quái đại thuốc. Ngươi vội vã đuổi ta đi như vậy sao? Cơ động trợn mắt nhìn nàng. Yêu quái đại thuốc. Rin Phi hai 28 tám." 0301 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 608H Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được Nguồn ban lôn Y Com Tại sao ta lại biến thành đại thúc yêu quái? Đây là lần đầu tiên cơ động nghe thấy Mạc Nhi xưng Hô với mình như vậy sau khi rời khỏi hắc ám thần miếu hắn bị thương nặng vì thế mọi chuyện đều rất mơ hồ không chú ý tới mạc nhi nói điều gì hiện giờ nghe nàng nói danh hiệu này hắn không khỏi dở khóc dở cười không có biện pháp nào với tiểu nha đầu này mạc nhi nói ngươi đương nhiên là đại thúc yêu quái bằng không thì sao ngươi có thể làm được những chuyện này Nếu về nói với cha ta, chắc chắn họ cũng không tin, phải so đấu với các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh gì. Cơ động bật cười. Lúc trước ta nhớ là ngươi còn hận ta tới mức nghiến răng nghiến lợi cơ mà. Sao vậy? Mới có mấy ngày mà đã lật lọng rồi. Chẳng lẽ chúng ta có lực hấp dẫn với ngươi? Vừa nói cơ động còn cố ý dừng ánh mắt lên người thiên cơ Lần này không chỉ Mạc Nhi đỏ mặt mà ngay cả thiên cơ cũng thế Chủ nhân ta không có Trong lòng hắn quýnh lên Ngay cả sưng hô chủ nhân cũng nói ra Hiện giờ nào có bộ dạng thiên cơ chứ Mạc Nhi khẽ gắt một tiếng Đại thúc yêu quái toàn nói lung tung Hờ Dù sao cũng không phải vậy ta đi theo là muốn giám sát các ngươi mà thôi. Cơ động bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho dù ngươi có muốn đi hay không cũng phải trở về gặp cha của ngươi hoặc người của liên minh phản kháng thiên cơ. Cha của ngươi từng nói sau khi chuyện này thành công thì ngươi sẽ dẫn chúng ta tới liên minh phản kháng thiên cơ. Vừa nói cơ động vừa ném tấm bản đồ hắc ám ngũ hành đại lục mà mình đã mua cho Mạc Nhi Mạc Nhi tiếp nhận bản đồ sau khi xác định phương hướng liền nói Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi Cơ động triệu hồi đại diện Thánh Hỏa Long Mọi người bay lên Dưới sự bao phủ của mây mù Đại diện Thánh Hỏa Long bay lên trời vì không bị người khác phát hiện sau khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại luộc mọi người luôn sử dụng diễn thánh hỏa long để phi hành bởi vì nó có khả năng đặc biệt là dùng mây mù che giấu thân hình sau khi diễn thánh hỏa long bay theo phương hướng mà mạc nhi chỉ cơ động đột nhiên ngồi khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nhắm hai mắt lại Trần Tư tuyền cùng thiên cơ đều có thể cảm giác được cơ động đang phóng thiết linh hồn lực về một phương hướng. Một lát sau, cơ động mở hai mắt, vỗ vỗ người diễn thánh hỏa long, rồi nói với Mạc Nhi. Chúng ta không đi gặp cha của ngươi nữa. Sao? Mạc Nhi cả kinh. Đại thúc yêu quái đổi ý rồi sao? Cơ động cả giận quát. Đừng có gọi ta là đại thúc yêu quái Ta đổi ý cái gì Trước khi đi tìm phụ thân Ngươi ta muốn làm một số việc trước mà thôi Mạc nhi trợn trừng hai mắt Nàng nhìn cơ động với vẻ hoài nghi Ý niệm của cơ động vừa chuyển liền liên hệ Với các thiên can thánh đồ Đương nhiên là không có mạc nhi Bởi nàng là người ngoài Hơn nữa còn biết thần ngữ Không thể dùng cách phong bế thính lực. Chỉ còn cách dùng linh hồn truyền đạt. Ta vừa mới liên hệ với sư huyên. Câu nói này của cơ động khiến cho các thiên can thánh đồ rung động. Nhất là miêu miêu nàng trừng lớn đôi mắt đẹp lên nhìn cơ động. Cơ động mỉm cười, nói. Sư huynh mang đến một tin tức tốt lành hắc ám thiên cơ đã biết chúng ta phá hoại hắc ám thần miếu hơn nữa còn lấy đi hai kiện thần khí miêu miêu cau mày hỏi đây đâu phải là tin tức tốt lành cơ động nói ngươi hãy nghe ta nói hết đã tuy rằng hắn đã biết nhưng không có biện pháp lập tức xuất hiện ở hắc ám thần miếu chúng ta phán đoán không sai trong hắc ám thần miếu quả thật có truyền tống trận trong thời gian ngắn, nhưng may mắn là pháp trận đó nằm ở đại sảnh cấm thức, cũng chính là thứ mà ta khúc xạ đỉnh cấp siêu tất sát kỹ phá nát. vì thế, cho dù với tu vi hiện tại của hắc ám thiên cơ cũng khó lòng chạy về hắc ám thần miếu trong thời gian ngắn. sau khi chúng ta phá hủy hắc ám thần miếu mất năm ngày tin tức mới truyền tới chỗ hắc ám thiên cơ tức là hắn ta cũng mới biết tin tức này ngày hôm qua và đang trên đường trở về sư huynh nói cho ta biết tối thiểu trong vòng 1 hai ngày tới hắc ám thiên cơ không thể trở về hắc ám thần miếu các ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ nghe cơ động nói xong ánh mắt các thiên can thánh đồ đột nhiên sáng lên trong thời gian ngắn hắc ám thiên cơ không thể trở về vậy thì không cần lo lắng nữa cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua nụ cười ngầm hiểu hiện lên trên mặt các thiên can thánh đồ chỉ mỗi mạc nhi là ngơ ngác không hiểu chuyện gì các ngươi cười cái gì mạc nhi tò mò hỏi đối tượng nàng hỏi tự nhiên là thiên cơ thiên cơ mỉm cười lắc đầu không có cơ động cho phép hắn tự nhiên sẽ không nói cho mạc nhi biết cơ động nói chúng ta muốn quay lại hắc ám thần miếu ngươi thấy thế nào hắn vốn giấu diêm mạc nhi là phất thụy là vô gian đạo nhưng chuyện quay lại hắc ám thần miếu thì không có vấn đề gì sao các ngươi còn muốn đi hắc ám thần miếu các ngươi điên rồi sao chuyện lần trước chắc chắn sẽ làm cho hắc ám thần miếu tăng cường cảnh giới mạc nhi giật mình nhìn cơ động cơ động thản nhiên nói vậy thì sao chứ một câu này thể hiện sự tự tin mạnh mẽ mạc nhi ngơ ngác nhìn cơ động đại thúc ngươi thực sự đúng là yêu quái cơ động dở khóc dở cười nhìn nàng yêu quái thì yêu quái đại diện thánh hỏa long đã chuyển hướng bay về phía hắc ám thần miếu còn có đã kiếp nào khiến hắc ám thiên cơ giận dữ thậm chí còn rối loạn mấy ngày nay các thiên can thánh đồ đều không ngờ bọn họ lại có cơ hội tốt như thế lần hai cơ động nói với mọi người lần này chúng ta không có mục tiêu nhất định mọi người có thể phóng tay mà làm tận lực phá hủy Dết chóc đoạt hát ám tinh miệng. Phương hướng chủ công của chúng ta không phải là nội bảo nữa. Bởi nơi này chắc chắn đã có pháp trận bảo vệ. Chúng ta chủ yếu dết chóc đám ma sư trong hắc ám thần miếu. Nếu có thể thì tìm kiếm nơi bọn họ cất giữ hắc ám tinh miệng. Lần trước để lại nhiều tinh miệng như vậy nếu tìm được thì không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng cực lớn với chúng ta cảm xúc nôn nóng xuất hiện trên người các thiên can thánh đồ họ đều là cường giả ngoài bát quan hơn nữa từng nếm được vị ngọc mà hắc ám tinh miệng đem lại lần này đi hắc ám thần miếu hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cách hắc ám thần miếu rất xa là một khu rừng rậm đại diện thánh hỏa long chậm rãi rơi xuống đất cương a cương t hương Y e nương can thánh đồ không nóng nảy bọn họ chờ đợi mặt trời xuống núi ban đêm mới là thời cơ hành động tốt nhất cơ động hỏi lan thiên ý thiên ý Nếu từ nơi này chúng ta độn thổ tới hắc ám thần miếu, ma lực của ngươi sẽ tiêu hao bao nhiêu? Lan Thiên Ý nói. Càng lặn sâu xuống dưới thì ma lực tiêu hao càng lớn. Nếu là độ sâu 200 thước như lần trước thì ma lực của ta sẽ tiêu hao hết. Quang mang trong mắt cơ động lón lên. Lần này chúng ta không cần đi qua sông đào bảo vệ đương nhiên không cần chiều sâu như vậy chỉ cần không cho binh sĩ tuần tra trên mặt đất phát hiện là được khoảng cách 10 thước là đủ lang thiên ý tiếp lời vậy thì không thành vấn đề có đại địa nữ thần chi trưởng của miêu miêu giúp đỡ khi tới hắc ám thần miếu ma lực của ta tiêu hao không đáng kể có thể bổ sung được Cơ động gật đầu nói, tốt lắm, vất vả cho các ngươi, vào lúc chạm vạn tối chúng ta sẽ hành động. Bên ngoài hắc ám thần miếu phòng ngự sâm nghiêm, số lượng binh sĩ tăng gấp đôi, đại lượng binh lính tiến hành tuần tra rải thảm. Nếu đột phá vào bên trong rất khó, việc mạo hiểm và phiêu lưu như vậy không bằng độn thổ lẻn vào. Ít ra cho tới khi tiến vào hắc ám thần miếu, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mặt trời chiều ngã về Tây, mang theo vài tia ráng chiều xuất hiện phía chân trời. Các thiên can thánh đồ dưới sự bao phủ của hậu thổ châu, bắt đầu chìm xuống mặt đất. Khoảng cách chỉ có 10 thước, vì thế so với chiều sâu 200 thước thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Ai mà nghĩ tới, Mới đột nhập thần miếu xong, hiện giờ đám người cơ động đã quay trở lại. hắc ám thần miếu vẫn tràn ngập hát vụ cơ động đưa cho mỗi thiên can thánh đồ hai bình ma kỷ tử. Chúng có thể phóng suốt ra viêm long cử chuyển, thời khắc tối hậu sẽ là đòn bất ngờ ngăn cản địch nhân. Cơ động hướng dẫn cách sử dụng nó cho mọi người biết. Sau đó chờ lan thiên ý cùng miêu miêu khôi phục ma lực rồi tiến vào bên trong hắc ám thần miếu Không nóng lòng Sau khi cách mặt đất chừng ba mươi thước cả nhóm ngừng lại Cơ động và trần tư tuyền liên thủ với thiên cơ phóng suốt linh hồn lực để tra xét bên ngoài Lần trước khi đến hắc ám thần miếu Không hề có ma sư tuần tra vì dù sao thì phòng ngự bên ngoài sâm nghiêm lại có linh hồn lực thánh cấp giám sát căn bản không cần phải lo lắng nhưng tình hình lúc này lại không giống qua linh hồn dò xét cơ động phát hơn i e q q n q u a nương, Gơn, Trường Ở bên ngoài hắc ám thần miếu và các kiến trúc khác đều có mấy trăm tên hắc ám ma sư tuần tra Bộ dạng giống như đang lâm đại địch hơn nửa ma sư lục quan đều cử tọa kỵ, phòng vệ chặt chẽ Ít nhất có năm tên hồng bào đại tế tuy phụ trách giám sát quảng trường Phương hướng của nội bảo phát ra không ít quan mang hiển nhiên là đã khởi động các trận pháp phòng ngự lúc này hắc ám thần miếu mới khiến cho người ta có cảm giác là phòng thủ kiên cố a kim nhờ vào nàng cơ động nói với a kim a kim gật đầu thân hình nàng chớp động chuẩn bị động thổ chỗ mà họ lựa chọn vãn là một góc âm u Tuy rằng bên ngoài có đại lượng hắc ám ma sư tuần tra, nhưng một lát sau mới có vài tên ma sư đến nơi này. A Kim lặng lẽ xuất hiện giấu mình trong bóng đêm. Ngay khi đội tuần tra năm gã hắc ám ma sư mới bước tới thì không có thanh âm nào phát ra đã mất đi sinh mệnh. Ngã xuống mặt đất Ba người cơ động liên hợp dùng linh hồn thánh cấp đỉnh che giấu ba động dết chóc nơi này. Các thiên can thánh đồ cũng sôi nổi từ dưới lòng đất trồi lên. Nấu mình trong bóng tối. Trên thực tế, từ lần công kích hắc ám thần miếu tới bây giờ đã qua bảy ngày. Nhưng đối phương vẫn không biết các thiên can thánh đồ vào nơi này bằng cách nào. Bất kể bọn họ có suy nghĩ ra sao, cũng không cho rằng mấy người cơ động lại có thể xuất hiện mà không làm kinh động bất kỳ ai. Có thể đoán được, các quan minh thiên can thánh đồ có cường giả thánh cấp tồn tại. Như vậy mới ngăn cản sự dò xét của linh hồn lực thánh cấp trong thần miếu. Lúc này, bên trong hắc ám nội bảo, tám gã tử bào đại tế tuy đang ngồi thương nghị, Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng Bốn gã tử bào đại tế ti Trong thời gian ngắn nhất trở về hắc ám thần miếu Bị tập kích Tại thời điểm họ vắng mặt Nhưng không vì thế Mà bọn họ không chịu trách nhiệm Ngồi tại vị trí thủ vị Một gã tử bào đại tế ti lạ mặt Một thân y phục hoa lệ màu tím Vóc dáng cao lớn râu tóc bạc trắng ma lực dao động trên người mạnh hơn tất các tử bào đại tế ti hắn chính là người trấn thủ hắc ám thần miếu tu vi 98 cấp chỉ còn cách thánh cấp một bước ngắn tại hắc ám thần miếu hắn là một trong những người có tu vi cực mạnh chỉ dưới hắc ám thiên cơ ba ngày nữa thiên cơ đại nhân mới trở về Chuyện này không phải chỉ dựa vào ai gánh tội là được. Mọi người nói đi, phải làm thế nào đây? Vừa nói, hắn vừa nhìn thoáng qua vị bính hỏa tử bào Đại Tế Ti. Rất rõ ràng những lời này là nhằm vào người này. Thủ tịch Đại Tế Ti, chuyện lần này quá bất ngờ. Nói tới trách nhiệm, ai cũng phải có. Nhưng mà... Vấn đề mấu chốt là tại sao các quan minh thiên can thánh đồ lại tiến vào đường hắc ám thần miếu chúng ta? Rin Phi 28 0301-2014-0446B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 609 bại lộ Z-Chop Nguồn ban lôn uy Com hắc ám thần miếu Bên trong hội nghị thất của tầm thứ 6 nội bảo Không phải chúng ta muốn trốn tránh trách nhiệm Chuyện này là ngoài ý muốn Nếu đổi lại là những người khác tỏa trấn nội bảo Cũng e rằng kết quả cũng không khác nhau là bao Tử bào đại tế ti cười khổ nói Bính hỏa hệ tử bào đại tế ti nói Đúng vậy bên kia thánh tà đạo có hồng liên thiên hỏa ngăn cản ngay cả thiên cơ đại nhân cũng không thể vượt qua chúng ta không ngờ rằng địch nhân có thể bất ngờ vượt qua và tập kích tới đây trăm ngàn năm qua hắc ám thần miếu chưa từng bị công kích hơn nữa thực lực của các quan minh thiên can thánh đồ mạnh hơn phán đoán của chúng ta Nhất là thủ lĩnh của chúng kẻ có cực hạn sông hỏa. Người này có thể bẻ công đỉnh cấp siêu tất sát kỵ mới tạo nên hậu quả nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều quyển trục siêu tất sát kỵ dưới tình huống bất ngờ không kịp ướm phó nên trở tay không kịp. Đại tế tuy thủ tịch dài một tiếng, nói Các người nói không sai. Lúc ấy có ta trấn thủ cũng không thể làm khác hơn. Cho dù mười người tập hợp đông đủ thì cũng chỉ thi triển được đỉnh cấp siêu tất sát kiểu. Mấu chốt là pháp trận phòng ngự nội bảo bị tê liệt là cho chúng ta rơi vào thế bị động. Không ngờ quan minh thiên can thánh đồ đều đã nắm giữ thuộc tính hỗn độn. Chỉ là thiên cơ đại nhân sẽ nghe chúng ta phân trần sao. Chuyện phái người tìm tung tích của địch nhân như thế nào rồi? Nhâm thủy hệ tử bào đại tế tuy câu mày nói Trước mắt thì chưa có phát hiện gì huống chi bọn hắn có thể ngăn được đỉnh cấp siêu tất sát kỹ Cho dù có phát hiện thì thế nào Ngay cả chúng ta cũng không lưu hắn lại được Thì thủ hạ của chúng ta có thể làm được sao? Không thể không thừa nhận quan minh thiên can thánh đồ đã mang lại cho chúng ta một phiền toái rất lớn. Ta đã thông tri xuống dưới trong vòng 10 ngày các thành thị trên đại lục. Một khi phát hiện tung tích của họ, lập tức hồi báo cho chúng ta biết. Đại tế tuy quý thủy hệ có tướng mạo của một lão phụ nhân, chỉ nghe giọng the thế. Hồng liên thiên hỏa trên thánh tà đảo còn ngăn cản được cả quan minh thiên can thánh đột. Vậy chúng tới đây bằng cách nào? Phải chăng hồng liên thiên hỏa còn điều gì huyền bí mà chúng ta còn không biết? Thủ tịch đầu đại tế tuy trầm giọng nói. Bất luận như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải cố thủ thần miếu. Trước khi thiên cơ đại nhân về. Không được để lộ ra bất kỳ điều gì." Bính Hỏa hệ Tử Bào đại tế Ty nói, "Lần trước là do bất ngờ chúng ta không kịp trở tay. Phòng ngự trong nội bảo đã thông suốt. Lực lượng tuần tra tăng gấp mấy lần, cho dù là một con rùa bay vào hắc ám thần miếu cũng bị phát hiện. Nếu chúng còn dám cả gan trở lại, chỉ bằng pháp trận phòng ngự Chúng đường hồng có thể rời đi. Tiếng nói của vị bính hỏa hệ tử bào đại tế tuy còn chưa dứt. Chợt đột nhiên. Một tiếng nổ kịch liệt phát lên kèm theo những thanh âm cảnh báo chói tai. Tám gã tử bào đại tế tuy đồng loạt đứng lên trong mắt họ toát lên vẻ kinh sợ. Tiếng nổ đó ít nhất phải có cấp bậc tất sát kỹ. Chẳng lẽ đám quan minh thiên can thánh đồ đã quay trở lại Đinh hỏa hệ tử bào đại tế ti giật mình nói Trong mắt thủ tịch đại tế ti lón lên hàng quan tưởng hắc ám thần miếu chúng ta không có ai sao Đối với chúng ta Nếu bọn hắn xuất hiện chính là một cơ hội tuyệt vời Chỉ cần có thể lưu chúng lại thì chúng ta sẽ có công mà vô tội trong mắt tám vị tử bào đại tế ti ló lên sát khí dày đặc đám quan minh thiên can thánh đồ lại tới nữa một khi hắc ám thiên cơ trở về tám người bọn họ sẽ bị phạt nặng dù là lửa giận trong lòng hay sự e ngại đối với hắc ám thiên cơ bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó thủ tịch đại tế ti trầm giọng quát mở đại trận phòng ngự của hắc ám thần miếu sư hồn diệt phát đại trận lúc này phải cho chúng biết có đi mà không có về ơ không ờ. tiếng nổ vang bên ngoài đúng là do các quan minh thiên can thánh đồ gây ra phòng ngự hắc ám thần miếu quả thật đã vượt qua dự đoán của họ sau khi a kim nhẹ nhàng thủ tiêu năm tên hắc ám ma sư thì mọi người đã yên lặng tiến vào bên trong hắc ám thần miếu Nhưng chỉ sau 10 giây đã bị phát hiện. Không phải do cơ động trần tư tuyền và thiên cơ không thi triển linh hồn lực thánh cấp đỉnh. Mà là phương thức dò xét trong thần miếu đã bị thay đổi. Đám tử bào đại tế tuy này đương nhiên không ngu. Lần trước khi bị các thiên can thánh đồ tập tức. Bọn họ đã hiểu địch nhân có năng lực ẩn nấp linh hồn dò xét từ bốn tháp can Bởi vậy, phương pháp tốt nhất là thay đổi trận pháp, tuy đồng dạng là dò xét cả thần miếu, nhưng điều thay đổi là mỗi một hắc ám ma sư tuần tra. Trước khi chấp hành nhiệm vụ đều phải đến một nơi trong nội bảo lưu lại tình trạng của bản thân A Bư lưu lại một phần sinh mạng thể. Không thể không nói các loại pháp trận ở hắc ám thần miếu tinh vi hơn xa quan minh ngũ hành đại luộc. Năm tên hắc ám ma sư bị giết chết. Sinh mạng thể biến mất. Chỉ trong tích tắc, Linh hồn thánh cấp dò xét liền phát hiện ngay. Bốn cổ linh hồn liên hợp thành một, Sau đó chiếu xuống phương hướng của năm gã ma sư vừa biến mất. Quang mang chói mắt từ khắp nơi tập trung lại. Sau đó là tiếng cảnh báo vang lên. Hắc ám ma sư giống như thủy triều nhào tới. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Các thiên can thánh đồ giật mình, nhưng bọn họ không có nửa phần sợ hãi. Bởi vì lần tập kết này không hề có mục tiêu. Không cần phải kiên kỵ điều gì. Như vậy có thể phát huy 120% thực lực của bản thân. Không đợi mạc nhi phản đối. Cơ động đã thu tiểu nha đầu này vào bên trong chu tước thủ trạc. Chiến trường sắp tới không thích hợp cho nàng. Linh hồn lực nhanh chóng câu thông với đồng bạn truyền tin tức từ hắc ám thần miếu cho mọi người. Cơ động trầm giọng nói. Phân tán ra, phạm vi hoạt động là một trăm thước. Thừa dịp bọn chúng chưa tập hợp đông đủ, nhanh chóng dết một số trước. Nhớ kỹ phải tiết kiệm ma lực vừa dứt câu cơ động đã vọt ra phía ngoài thân hình hắn lơ lửng trên không trung lúc này hắn nhanh chóng phóng xuất hỏa thần kiếm cùng thần hỏa thánh vương khải hỏa thần kiếm có thể tiết kiệm ma lực đồng thời có thể phát huy uy lực đặc biệt trong quần chiến vô số hắc ám ma sư tràn tới một đạo thiểm điện lóm lên từ trong tay cơ động Hỏa thần kiếm quét ngang ra, bốn gã hắc ám ma sư vội vàng thúc giục ma lực bản thân ngăn cản. Lúc này tám gã tử bào đại tế ti cũng nghe thấy tiếng nổ vang. Không trì hoãn một chút nào, bốn gã ma sư ngủ quang ngay cả kỹ năng cũng chưa kịp thi triển đã bị chém thành tro bụi. Tiếp tục xông về phía trước, bành xà thiểm cơ động dùng một tốc độ nhanh nhất bay tới đỉnh ngọn núi. Trên thân hỏa thần kiếm phun ra hồng mang dài mấy chục thước tung hoành trên quảng trường của hắc ám thần miếu. giết chóc những ma sư bập thấp như thế này đối với cơ động là việc quá đơn giản. Cho dù không cần thi triển kỹ năng phạm vi lớn chỉ bằng hỏa thần kiếm cũng đủ để làm thịt chúng. Những ma sư có ma thú phi hành cố gắng công kích cơ động từ trên cao, phối hợp với ma sư dưới mặt đất. Đáng tiếc, căn bản họ không thể nào nắm bắt thân ảnh của hắn. Dựa vào tu vi linh hồn lực của họ, đương nhiên không thể nào khóa được cơ động. Ngẫu nhiên cơ động lướt qua một gã hắc ám ma sư, tức thì người này cùng tọa kỳ hôi phi yên diệt. Sự bá đạo của hỏa thần kiếm được hiển lộ rõ ràng. Quy lực của nó tăng lên nhiều sau khi tiến hóa được 60%. Trong khi sử dụng cơ động phát hiện thuộc tính bên trong của hỏa thần kiếm có ba hạng phá thuẫn, phá giáp, phá ma. Cho dù phòng ngự ma kỹ tương dương, dương, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Tức sát kỹ cũng không thể ngăn được một kích của nó. Các loại ma lực vũ khí càng giống như đậu hũ, cảm giác này thật quá sung sướng. Chỉ cần một mình tốt độ của bành xà thiểm và hỏa thần kiếm, nơi cơ động đi qua là chỉ còn lại những khỏa hắc ám tinh miệng. Thi thể, y phục, dưới hồng quang của hỏa thần kiếm đều biến mất. Sau mấy chục lần hô hấp đã có gần trăm hắc ám ma sư cấp thấp tán thân dưới hỏa thần kiếm. So với cơ động, các thiên can thánh đồ có vẻ yếu hơn một chút. Diêu Khiêm Thư phụ trách bảo hộ thiên cơ, không rời hắn một bước. Sử dụng linh hồn lực thánh cấp cao dai. Thiên cơ phóng suốt linh hồn áp chế khiến đám hắc ám ma sư cấp thấp bị bó tay bó chân. Trần Tư Tuyền thủy chung luôn đi theo sau lưng cơ động từng phiến la trong suốt màu lục không ngừng bay ra từ trên người nàng. Phạm là những hắc ám ma sư lọc lưới đều bị những lá cây xử lý. Công kích của Trần Tư tuyền không bá đạo như cơ động. Nàng chỉ tận dụng khả năng của mình làm giảm bớt công kích từ ba phiếu đánh tới. Để cơ động có thể rảnh tay phát huy toàn bộ uy lực. Hai người miêu miêu cùng Lan Thiên Ý phối hợp với nhau bởi vì cơ động từng nói. Phải tiết kiệm ma lực vì vậy công kích của hai người rất đơn giản nhưng cũng rất trực tiếp đại địa nữ thần chi trưởng phóng lớn thi triển chịu chặt thuật khiến đại lượng ma sư đang xông tới bị xa lầy lan thiên ý bằng vào hậu thổ châu thi triển cự thạch đập xuống cho dù là cự thạch bình thường rơi trúng cũng nguy hiểm chứ đừng nói tới các thiên can thánh đồ ai cũng có cực hạn ma lực đối với các ma sư cấp thấp họ luôn có ưu thế tuyệt đối. Ma sư ngũ quan, lục quan sau ba đợt cực thạch giáng xuống đều chết không còn một mống. Chỉ có một ít ma sư thất quan miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng có có đại đệ nữ thần chi trượng hạn chế. Muốn tới gần miêu miêu và lan thiên ý là chuyện rất khó khăn. Sau khi lao ra, A Kim vẫn không quên nhắc Đỗ Hinh Nhi một câu. Theo sát ta, dù sao, tu vi của Đỗ Hinh Nhi yếu nhất. A Kim đã được cơ động dặn dò vì thế đương nhiên chiếu cố Hinh Nhi một chút. Thủ đoạn dết chóc của A Kim, Đỗ Hinh Nhi đã từng chứng kiến theo sát A Kim, nàng cũng học được rất nhiều điều. A Kim không sử dụng diệt tuyệt kim hoàng, tay phải quả phụ chế tạo giả tay trái là một thanh trường đao dài năm thước. Chỉ dùng lực lượng bản thân công kích của nàng sắc bén vô cùng. Tuy tốc độ tàn sát không bằng cơ động, nhưng không kém bao nhiêu. Bư các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này rất chóc muốn lạnh ghê quá. Đi theo phía sau A Kim. Đỗ Hinh Nhi cố gắng theo kịp tốc độ của A Kim xử lý những con cá lọt lưới. Công kích của nàng rất trực tiếp. Bất luận đối phương có tấn công hay phòng ngự đều bị một kiếm chém ngang. Về phần Lam Bảo Nhi cùng Đỗ Minh. Hai người vừa có được thần khí. Vì thế họ đều muốn thử nghiệm cảm giác sau khi dung hợp như thế nào. Băng thần mâu chủ công... Nhược thủy tử lăng chủ thủ tuy rằng tốc độ giết chóc không nhanh, nhưng rất ổn định. Công phòng phối hợp ăn ý chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở. Mỗi lần ra tay đều có một gã hắc ám ma sư mất đi sinh mệnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, số ma sư chết dưới tay các thiên can thánh đồ đã lên tới hơn trăm người ngay tại lúc cơ động đang cảm thấy vui sướng thì đột nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm kềm hãm theo bản năng hắn ngẫm đầu nhìn vào không trung sương mù màu đen bao phủ hắc ám thần miếu xuất hiện biến hóa một trăm đạo hào quang ở xung quanh sông đào bảo vệ hắc ám thần miếu đột nhiên sáng ngời Quan mang là do mười loại thuộc tính tạo thành Mỗi đạo to như cây cột nhà Điều khiến cơ động cảm thấy phiền toái là chúng cũng có cực hạn ma lực Mười thuộc tính cực hạn ma lực Cùng lúc đó Dưới chân các thiên can thánh đồ sáng vừng lên Từng đạo ma văn phức tạp bao phủ quảng trường cùng toàn bộ kiến trúc của hắc ám thần miếu Mặc dù còn chưa khỏi động hoàn toàn nhưng những luồng ma lực cuồn cuộn tràn tới vẫn khiến các thiên can thánh đồ bị kìm hãm họ kinh ngạc nhìn về phía không trung Ring Phoenix 28 hai mươi tám b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 612 trăm tòa đại trận nguồn bang lon y com Đám hắc ám ma sư đang tấn công Quang Minh Thiên can Thánh Đồ bỗng nhanh chóng ngưng lại rồi như thủy triều rút lui về phía sau. Vây các Thiên can Thánh Đồ ở trong đó. Hơn nữa, tất cả bọn họ lại dựa theo thuộc tính của mình mà tụ tập lại. Sau vài khắc bối rối lúc đầu, những hắc ám ma sư này dơn dơn quy quy u Vinh Quy Quy. Sự chỉ huy của những ma sư đẳng cấp cao liền rất nhanh phản ứng lại. Ý niệm của cơ động vừa động thì cũng đã chỉ huy các thiên can thánh đồ tụ tập lại một chỗ. Đồng thời nói với Lan Thiên Ý: "Hậu thổ châu của ngươi còn có thể đi xuyên dưới đất được không?" Lan Thiên Ý lắc đầu, nói: Không được Ta vừa mới thử rồi Tự hồ như có một cổ ma lực toàn thuộc tính cực kỳ cường đại Đã phong tỏa cả mặt đất rồi Trong mắt cơ động chợt lón lên thần quang Nhìn trăm đạo quang mang trên không trung kia Đang ngưng tụ lại một chỗ Đây là phòng ngự đại trận Thoạt nhìn như muốn ngăn trở chúng ta Không để cho chúng ta chạy đi a. Thiên cơ trầm giọng nói Vậy bây giờ phải làm gì? Có nên động thủ liền bây giờ luôn không? Thừa dịp đại trận chưa hoàn thành mà phá vòng vây thoát ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ. Cơ động mỉm cười lắc đầu như đã tính kỹ nói. Không sao, cứ để cho bọn họ bày ra đại trận đi. Nếu như có hắc ám thiên cơ ở đây... Dựa vào đại trận này quả thật có thể khiến cho chúng ta không cách nào chạy đi Nhưng giờ không có hắc ám thiên cơ chủ trì Thì cho dù phòng ngự đại trận này cường đại hơn nữa Mà chỉ cần nó không ngăn cản chúng ta mở ra linh hồn liên lạc Với định vị truyền tốn pháp trận toàn thuộc tính Thì cũng không có cách nào giữ được chúng ta Cứ để cho bọn chúng nghĩ chúng ta bị vây rồi sinh ra sự khinh thường thì chúng ta có thể thu hoạch nhiều hơn một chút rồi những hắc ám ma sư mới vừa giết chết đều lấy được tin miệng hết chứ thấy các đồng bọn đều rối rít gật đầu cơ động trầm giọng quát lên nếu bọn họ bày trận với chúng ta chúng ta cũng nên cho bọn hắn xem một chút ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chứ Vừa nói cơ động liền bước lên đầu Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tuyền phân biệt đứng ở hai bên trái phải của hắn Đặt tay lên vai hắn Hai nhân tử trong ngũ hành tương sinh trận pháp nhanh chồng tạo thành Nhưng cơ động cũng không có dùng hai tay đặt lên vai miêu miêu và lan thiên ý của sông Thổ Hệ Hắn là sông Hỏa Thánh Đột Lúc này mà dùng tay để bày trận thì lấy cái gì để chiến đấu chứ? Đối với vấn đề này Cơ động đã sớm nghĩ ra phương pháp giải quyết Liền thi triển ra phượng vũ long xà biến Chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc từ trong cơ thể bạo phát ra Một đôi cánh chim từ trên vai lộ ra Lướt qua tay của Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thử rồi chia ra đặt lên vai của Lan Thiên Ý và Miêu Miêu. Từ đó liền hoàn thành toàn bộ thuộc tính của Ngũ Hành Tương sinh Tuần Hoàng Trận Pháp Lấy cơ động làm đầu nguồn Hỏa sinh Thổ Thổ sinh Kim Kim sinh Thủy Thủy sinh Một Một sinh hỏa mười thuộc tính chia ra thành hai vòng tuần hoàn nhỏ rồi cuối cùng lại tập trung về đầu nguồn cơ động. Cực hạn ma lực khổng lồ của mười hệ đã được vận chuyển một cách hoàn mỹ. Lúc này, tất cả quan minh thiên can thánh đồ cũng đã đạt đến bát quan trở lên, nên từ tương sinh tuần hoàn vừa mới phát động. Mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng khả năng khống chế ma lực của bọn họ lúc này đã tăng tăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc bọn hắn bày ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thì phòng ngự đại trận ở trên không khung cũng đồng thời hoàn thành. Hắc vụ vốn bao phủ cả hắc ám thần miếu lại có thể cùng với một trăm đạo quan trụ cực hạng ma lực tan ra thành một thể biến thành một tầm quan tráo mười màu có lẫn màu đen ở trên quan trao quan mang mờ mịt lại lấp lánh ma lực ba động vô cùng nồng nặc khiến cho hắc ám thần miêu có vài phần khí khái của thần miếu trận pháp này cũng chính là chủ trận của cả hắc ám thần miếu là trận pháp lớn nhất tên là hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận được xưng là pháp trận đệ nhất ở hắc ám ngũ hành đại luộc. Bản thân nó có hắc ám thuộc tính nồng nặc. Đồng thời trong tình huống đều có đủ 10 loại thuộc tính thì nó còn tiếp cận được hỗn độn ma lực của 10 thuộc tính. Nền móng của pháp trận này chính là dựa trên nền tảng của 100 khối ngũ hành thần thạch khổng lồ. Mỗi một lần phát động thì mỗi một thuộc tính cần tiêu hao mười tinh hạt của ma thú thập dai. Nói cách khác, một trăm quan trụ vừa nhìn thấy kia chính là được sinh ra từ một trăm viên tinh hạt của ma thú thập dai. Ma lực kinh khủng như thế mà tổ hợp lại chung một chỗ. Lại có bản thân pháp trận tăng phước. Mười loại thuộc tính lấy hỗn độn là căn bản để tổng hợp lại so với cường độ của ma lực chỉnh thể thì cho dù là hắc ám thiên cơ vẫn còn kém hắc ám thiên cơ từng nói quá hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận của hắc ám thần miếu cần ít nhất 10 cái siêu tất sát kỹ đỉnh cấp hoặc chung cực tất sát kỹ mới có thể phá nó các quan minh thiên can thánh đồ mặc dù có câu trả lời khẳng định của cơ động Nhưng khi cảm thụ được ma lực kinh khủng ẩn chứa trong đại trận này cũng không khỏi khẽ biến sắc. Nếu bàn về phương diện nội tình của ma sư thì quang minh ngũ hành đại lục thật sự là còn lâu mới đuổi kịp. Cũng đúng lúc này, bộn đạo linh hồn ba động quét khắp hắc ám thần miếu trước kia bỗng được tăng cường trong nháy mắt. Vẫn duy trì xu thế ngưng tụ bốn nới như cũ mà quét thẳng về phía bọn cơ động Nhưng linh hồn ba động vốn giống như vô hình vào lúc này lại biến thành màu đỏ Một màu đỏ yêu dị Lại quét qua hình cánh thế này khiến các thiên can thánh đồ không thể né tránh Linh hồn lực của cơ động với thiên cơ và trần tư tuyền tan thành một thể Mặc dù đã bao phủ các thiên can thánh đồ vào bên trong Nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ tiêu hao linh hồn lực của mình trong nháy mắt đã tăng thêm gấp 3 Sư hồn đoạt phách đại trận Thiên cơ trầm giọng nói Thì ra nguồn gốc của linh hồn dò xét kia của bọn họ là từ sư hồn đoạt phách đại trận Khó trách lại có thể luôn duy trì thánh cấp quét Cơ động nghi hoặc hỏi Sư hồn đoạt pháp đại trận là cài gì? Thiên cơ đáp Sư hồn đoạt pháp đại trận là một loại pháp trận cực kỳ mạnh mẽ Cũng có thể nói đó là một loại linh hồn pháp trận tương đối ác độc Muốn hoàn thành một pháp trận như vậy Đầu tiên phải cần hài cốt của bốn cường giả có tu vi linh hồn đạt đến thánh cấp lưu lại sau khi chết Hơn nữa bốn hài cốt này phải được dung nhập vào bên trong pháp trận ngay khi cường giả thánh cấp vừa chết. Linh hồn chưa tiêu tán mới được. Thứ gắn vào pháp trận cũng nhất định phải là bốn khối thiên chi ngọc có thể tích không nhỏ. Mới có thể dùng ma lực hỗn động mới thu liễm được linh hồn thánh cấp ở trong hài cốt. Cường giả bị sử dụng làm một bộ phận của pháp trận thì linh hồn sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiển nhiên, hắc ám thần miếu đã hoàn toàn khống chế cái pháp trận này. Họ chẳng những đủ có thể che chở cho người của bọn hắn, mà còn có thể dùng để dò quét kết hợp với trận pháp chân chính để phát động công cứu. Một khi linh hồn lực của chúng ta không đủ để ngăn cản uy lực của sư hồn đoạt phát đại trận có linh hồn ba động sánh ngang với thánh cấp trung giai này. Như vậy thì linh hồn của chúng ta sẽ bị nó mạnh mẽ hút ra ngoài. Cuối cùng sẽ bị đại trận cắn nuốt. Sư hồn đoạt phát đại trận muốn duy trì tồn tại thì mỗi một thời gian ngắn sẽ phải cắn nuốt một chút linh hồn cái xưa hồn đoạt phát đại trận này nếu như đã tồn tại lâu như vậy thì không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh hồn của sinh linh, hắc ám thiên cơ thật là đáng chết. với bản tính tương đối bình thản của thiên cơ mà sau khi phát hiện cái xưa hồn đoạt phát đại trận này cũng không khỏi sinh ra nỗi phẫn nộ tột cùng. từ đó có thể thấy được cái pháp trận này khiến thiên nộ nhân oán đến cỡ nào. Cơ động trầm giọng nói Xem ra chúng ta ở chỗ này không thể quá lâu Bắt đầu từ bây giờ Mọi người đều thống nhất theo linh hồn điều động của ta Đi nào Hét lên thật lớn Cơ động liền phóng lên trước tiên Dưới linh hồn cộng hưởng của hắn Các thiên can thánh đồ đều có biết hắn định làm gì Diêu khiêm thư mang theo thiên cơ Mười người đồng thời phóng lên hướng về phía nội bảo mà bay đi. Bọn họ vừa động thì hắc ám ma sư ở trên trời lẫn dưới đất cũng lập tức hành động. Lúc này bởi vì bị kinh động nên ngoài đám ma sư vốn có ở trên quảng trường đã có vô số hắc ám ma sư chạt tới. Số lượng ma sư trên quảng trường đã vượt quá 2000 người rồi. Từ hắc ám nội bảo Có tám thân ảnh tự sắc bay lên không trung. Đó chính là tám tên đại tế ti tí áo tím. Hướng về phía bọn họ mà bay tới.